Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 20 Của bộ truyện Hành giả Cõi Âm của tác giả Vũ Dịch ở Trước khi đi vào tập 20 thì mình cũng xin nói qua một chút cái nội dung ở tập trước Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì nhóm của Bạch Thế Bảo Yến Tử Phi Đã mất rất là nhiều công sức Hy vọng rằng là răng ra cái bẫy ở trên núi Bát Tiên Hy vọng lần này sẽ bắt được viên thế khải Tuy nhiên vào giống phút chót thì Hóa ra nhóm của Bạch Thế Bảo lại rơi vào chính cái bẫy của viên thế khải dựng lên Cũng bởi vì một lý do là bởi vì trong nhóm của Bạch Thế Bảo Thì có Trương Đạn Đất là cái người đã phản bội lại Phản bội lại nhóm Bạch Thế Bảo Lúc này thì hai bên đang đánh nhau rất là ác liệt Không biết rằng là Bạch Thế Bảo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 Lại nói thì à, lúc này con quỷ nhỏ bị Bạch Thế Bảo đánh rơi từ trên không trung xuống, nằm ở trên mặt đất không nhích. Tên Tưởng Khang vội vàng ném sợi dây đỏ trong tay về phía con quỷ nhỏ, móc vào cổ của nó, dùng sức kéo trở về. Con quỷ nhỏ bay về phía bên cạnh của Tưởng Khang. Vào lúc này thì đám binh lính của Viên Thế Khải quay ra nhìn nhau. Trên người bọn chúng thì bị tiếng chém gió của Bạch Thế Bảo chém ra vô số vết thương, máu chảy đầm đìa trên người. Bọn chúng tức giận, nghiến răng nghiến lợi cầm súng lên Muốn bắn chết Bạch Thế Bảo Nhưng viên Thế Khải lúc này hét lớn Khoan đã, đừng bắn Phải bắt sống cho ta Các người đừng có nhúng tay vào Để mình ta là đủ Tưởng Khang nói xong thì từ trong lòng móc ra hai lá bùa Vẽ đầy chữ cổ Dán lên chán của con quỷ nhỏ Con quỷ nhỏ run lên trong nháy mắt đã hồi phục lại thể lực Quay người lại lại lao về phía Bạch Thế Bảo Ây trà, con quỷ nhỏ này phiền phức qua nhỉ Xem ra chỉ có thể diệt trừ nó trước thôi Bạch Thế Bảo thầm nghĩ trong lòng Lúc này hắn đã đứng vững Hai chân thì bước cương bộ Ngón tay kết quyết ở trước ngực Miệng niệm chú Thứ hắn muốn thi triển ra chính là Thuật đánh quỷ mà sư tổ linh đạo tử đã truyền thụ cho án Hồn lôi sát Âm Bạch Thế Bảo thi triển ra Thuật đánh quỷ hồn lôi sát Chỉ thấy Bạch Thế Bảo đưa ngón tay lên. Hai tia sét lên giữa không trung, hóa thành hai quả cầu sấm sét một tím một lục, xoay tròn nhanh chóng ở trong lòng bàn tay của Bạch Thế Bảo. Dòng điện cực mạnh phát ra tiếng xèo xèo chói tai nhức óc. "Ha?" Tay cầm âm lôi sao? Tưởng Khang rất là ngạc nhiên. Từ khi hắn đặt chân đến Trung Nguyên đến giờ, đã nghiên cứu rất là kỹ lưỡng pháp thuật của các môn phái ở Trung Nguyên. Đối với cả pháp thuật của các phái cũng có điều nghe qua. Trong đó có một phái gọi là thần gia Có thể triệu hồi ra thiên lôi Hóa thiên lôi thành âm lôi trong tay Đánh yêu trừ ma, đuổi quỷ, trấn tả Giờ đây thấy Bạch Thế Bảo lại dùng thuật lôi pháp Khiến cho Tưởng Khang không khỏi nghi ngờ thân phận của Bạch Thế Bảo Chẳng lẽ ngươi là người của thần gia đạo phái sao? Chẳng lẽ ngươi chính là người của thần gia đạo phái sao? Nhảm nhí Lão Tử là người của âm Dương Đạo Phái Bạch Thế Bảo quát lớn một tiếng rồi vung tay lên Ném hai quả cầu sấm sét ở trong tay về phía của tưởng khang Dẹt dẹt dẹt dẹt Âm âm âm âm Hai quả cầu sấm sét ném về phía của tưởng khang Lập tức sáng trói lòa Quả cầu sấm xét màu lục nổ tung ở trước mặt của tưởng khang chiếu sáng cả ngọn núi bát tiên Đám binh lính vội vàng đưa tay che mắt Sợ ánh sáng này làm cho mù mắt hey! Chỉ nghe tiếng quỷ kêu thảm thiết Quả cầu sấm xét màu lục đã bị con quỷ nhỏ Cổ mạng đồng của tưởng Khang dùng thân mình đỡ được Còn quả cầu màu tím còn lại thì lại lé lên trước mặt của tưởng Khang Hóa thành một luồng ánh sáng tím biến mất Tưởng Khang hú hồn hú vía Cũng may là có con cổ mạng đồng này giúp tha đỡ một chiều Chán, tưởng Khang đã dịn ra mồ hôi. Bạch Thế Bảo thấy vậy thì kinh ngạc tự nói nhỏ: "Quái nhỉ, vì sao quả cầu sấm sét màu tím này luôn không thi triển ra được nhỉ?" Đang lúc suy nghĩ thì lúc này con quỷ nhỏ kia đã mắt trợn trắng, đứng ở bên cạnh Tưởng Khang, đầu cúi đã không thể động đậy. Tưởng Khang cau mày, đưa tay sờ lên đầu con quỷ nhỏ, thấy hơi nóng, lập tức tức giận nói với cả Bạch Thế Bảo: "Sao?" Ta làm rồi thì có gì mà không dám chứ. Bạch Thế Bảo cũng mệt mỏi đến thở hồn hền. Liên tiếp thi triển ra hai chiêu đạo pháp đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Tưởng Khang đứng dậy, tay vỗ vỗ lên đầu con quỷ nhỏ. Vỗ cho đến khi mà con quỷ nhỏ chỉ còn nhỏ lại bằng miếng đậu phổ. Rồi tiện tay lấy từ trong lòng ra một cái lá sen, bọc con quỷ nhỏ vào trong rồi đeo vào thắt lưng. Lúc này hắn ngẩn đầu trường mắt nhìn Bạch Thế Bảo nói. Đấy là ngươi tự tìm đường chết đấy Đừng có trách ta Vừa giất lời tưởng khang dùng ngón tay rạch lên chán Móng tay như là con dao nhỏ rạch ra một đường Máu tươi lập tức chảy ra từ chán Tưởng khang lấy từ trong lòng ra hai lá bùa Chấm vào máu trên chán Hai lá bùa lập tức biến thành màu đỏ như máu Sau đó tưởng khang cầm hai lá bùa đỏ như máu đó Dơ về phía bạch thế bào quát lớn Để ngươi xem thuật phi hàng của ta Tất nhiên là bạch thế bào biết sự lợi hại của thuật hàng đầu Thầm nghĩ hai lá bùa này nếu đánh trúng người Thì e rằng không chết cũng bị thương Nghĩ tới đây bạch thế bào có chút nóng ruột Cũng vội vàng kiên quyết miệng niệm chú thi triển gia thuật triệu hồn quỷ Quỷ hồn thường thích ẩn náu ở những nơi âm u Ban đêm rừng rậm ở trên núi này chính là nơi chú ngụ tốt nhất Những hồn ma lang thang không có ghi chép trong âm phổ Chỉ có thể lang thang ở những nơi tăm tối trên thế gian chờ cơ hội, câu hồn phách người, tìm kiếm cơ hội đầu thai chuyển thế. Vù vù vù, từng cơn âm phong tụ lại, trong nháy mắt xuất hiện vô số hồn ma dày đặc, lại bao vây cả sườn núi. Chính là Bạch Thế Bảo lại triệu hồi tất cả âm hồn trên núi Bát Tiên này đến đây vào lúc này. Cũng vào lúc này, Tưởng Khang đã nhìn đúng thời cơ, liền bay người đến trước mặt Bạch Thế Bảo, vỗ lão bùa lên ngực của hắn. Bạch Thế Bảo kinh ngạc không kịp né tránh. Giữa chiều này, cúi đầu nhìn, lá bùa đã dính chặt vào quần áo. Bạch Thế Bảo vội vàng đưa tay ra gỡ, lá lại thấm từ ngoài quần áo vào trong, dính chặt vào ngực của hắn. Cho dù Bạch Thế Bảo có gỡ như thế nào, thì lá bùa này cứ như là cao dán không thể gỡ. Tưởng Khang bay người lùi lại mấy bước, ngồi xếp bằng trên đất, tay vận âm hóa đốt lá bùa màu đỏ như máu còn lại trong tay, sau đó dùng tay chấm cho tàn bôi lên vết thương trên trán, vết thương lại lành lại. Chết rồi, hỏng rồi, ta bị trúng chiêu của hắn rồi Về phần bạch tế bào hắn hoảng hốt Thấy những hồn ma triệu hồi đến đây vây quanh xem náo nhiệt liền lớn tiếng mà nói Các ơi, ai trong số các ngươi hàng phục người kia Ta, ta sẽ cho người đó Bạch tế bào vẫn còn chưa nói hết câu Thì lại cảm thấy như là bị đâm một nhát ra vào ngực Đau đến thấu tim gan Hắn hét lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi Tưởng khang phía bên kia cười lớn mà nói <cười> hàng đầu huyết chú này không thi triển thì thôi, một khi đã thi triển, nhất định phải thấy máu. Ta đã yểm hàng đầu lên lá bùa, dùng tinh huyết của mình làm dẫn. Hiện giờ thông với cơ thể ngươi, có thể nói là ta bị thương, nhưng ngươi sẽ bị đau đớn. Ta rạch một nhát dao trên ngực, nhưng lại là máu trên ngực ngươi chảy ra đó. <cười> Bạch Đế Bảo ngã xuống đất tức giận mà mắng. Mày kiếp đồ thi tiện Ngươi lại dám dùng cả tà thuật như vậy? A, dám mắng ta tà thuật sao? Tưởng Khang sắc mặt giận dữ, dùng móng tay rạch một đường trên ngực. À. Trên ngực bạch thể bảo lập tức xuất hiện một vết thương dài như là bị dao chém, máu tươi chảy ra, trong lòng nóng ấm đỏ rực. Lúc này Tưởng Khang nghiến răng thầm nhủ, huyết chú chi pháp này không phải tầm thường. Nếu không cẩn thận thì ngay cả người thi triển hàng đầu cũng sẽ bị thuật phản phệ. Nhẹ thì nguyên khí đại thương, phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới thoát khỏi kiếp nạn, còn nặng thì thậm chí là mất mạng. Nếu như không có thâm kiều đại hận, thì ta sẽ không dễ dàng sử dụng huyết chú để tránh tổn hại nguyên khí. Hiện giờ ngươi đã dùng âm lôi làm bị thương con cổ mãn đồng của ta, thì món nợ này chúng ta từ từ tính vậy. Vừa thăm dò hắn vừa nhìn Bạch Thế Bảo, đang lăn lộn ở trên mặt đất. Bạch Thế Bảo lúc này nhìn vào ngực của mình, vết thương ở trên người đã lòi cả thịt ra, máu tươi đã nhuộm đỏ cả quần áo. Bạch Thế Bảo nằm lăn lộn ở trên mặt đất thì chịu được đau đớn la mắng. Lão tử ta, quả nhi giai thế bảo, cả đời đánh bạc, nếm sạch da sàn, ăn cũng đã ăn, chơi cũng đã chơi. hiện giờ chết cũng không oán than. Ai? Hay cho cô chết không oán thán, vậy thì đừng trách ta. Tưởng Khang lại dùng ngón tay đâm mạnh vào ngực. Bạch Thế Bảo lập tức cảm thấy đau đớn như là bị dao đâm, như là có người đang dùng dùi đâm vào tim của mình vậy. Bạch Thế Bảo nằm trên đất lăn lộn không ngừng, quẹ một tiếng lại phun ra một ngục máu thươi tiếp. Viên Thế Khải đứng bên cạnh nói, Bắt sống cho ta, ta muốn ném bọn chúng vào giếng âm cung ở trong hoàng cung cho ma quỷ ăn. Tưởng Khang nghe thấy Viên Thế Khải nói vậy thì liền quay ra bảo đám binh lính, các ngươi mau bảo vệ hoàng thượng. Địa phương đã chịu hồi rất nhiều hồn ma. Hoàng thượng ngàn lần đừng có nói bậy bạ. Hả? Viên Thế Khải nhìn quanh bốn phía nhưng lại không nhìn ra hồn ma, tuy nhiên có thể cảm nhận được từng cơn âm phong bên cạnh, không dám nói bậy bạ nữa, rút súng ra che trước ngực. Lúc này Yến Tử Phi nói với cả Bạch Thế Bàng, Huynh đệ, chết thì chết, chúng ta không thể sống cùng nhau, nhưng chết cùng nhau cũng vui vẻ mà." Bạch Đế Bảo cười mà nói. "Được, không cầu sống cùng nhau, nhưng cầu chết cùng nhau vậy." Nói rồi Bạch Đế Bảo nhìn về phía của đám hồn ma nói, "Lúc sống ta không tích được âm đức gì, nhưng lại gửi 90 triệu lượng tiền âm phủ. Các ngươi làm cô hồn dã quỷ, không nơi ăn chốn ở, cứ lấy đi mà tiêu." Đám cô hồn giá quỷ nghe Bạch Thế Bảo nói như vậy thì nhìn nhau không biết phải làm sao Liền nghe thấy có con ma nói Chúng bay ơi, lấy tiền của người sắp chết không tốt lắm đâu Một con ma khác lại nói Nói nhảm, ngươi chẳng phải cũng là người chết rồi sao Nhưng mà làm như vậy có phải là quá bất nghĩa không ha Tiếp theo ngươi phải làm gì bây giờ Thì lấy tiền của người ta phải trừ họa giúp người ta chứ Nhưng ngươi xem đi Người kia biết đạo pháp Ngươi không sợ hắn thu phục chúng ta sao Chúng ta nhiều hồn ma như vậy Hắn làm sao thu phục hết được chứ Đám ma quỷ suy nghĩ một hồi Đưa mắt nhìn bạch thế bào Và tưởng khang Phân tích tình hình chiến đấu Có con ma nói Thôi Ta phải liều giúp hắn thôi À Được rồi Ta cũng giúp Người anh em kia một tay Mày kiếp ta là quỷ nghèo Đang rất cần tiền Tính ta một phần nữa Lên Ấy khoan khoan còn có ta nữa Trời đi Trong nháy mắt tất cả hồn ma đều đứng về phía của Bạch Thế Bảo Không rồi không rồi Đám hồn ma này muốn ra tay sao Tưởng Khang nghe thấy ở trong lòng có chút hoàng hút Hắn không ngờ rằng Bạch Thế Bảo cuối cùng lại dùng chiêu giải tiền này để mà mua chuộc lòng ma quỷ Chỉ hận là mình đang thi triển thuật pháp không thể di chuyển Nếu không đã sớm dùng lá sen thu phục đám hồn ma này rồi. Chỉ sợ tình thế sắp đảo ngược rồi. Lúc này đám hồn ma dẫm lên âm phong, xông lên như là kiến tranh mồi. Kẻ ôm đầu, kẻ ôm chân, có hồn ma thì vung sóng trường của đám lĩnh, bắn loạn xạ lên trời. Đám lĩnh chỉ cảm thấy có âm phong quấn quanh mình, nhưng lại không nhìn thấy bóng người nào, cơ thể không biết bị thứ gì đó trói buộc không thể cử động được. Lúc này lại có một đám hồn ma lao về phía của Tưởng Khang. Tưởng khang Ho hoàng hốt đứng dậy phá giải h quyết chú rồi vội vàng lấy dây đỏ trong lòng ra trói ma nhưng hồn ma nhiều quá với chặt hắn ta lại bắt cũng chẳng xểe được mãngu ra thấy là kinh ngạc bèn nói quá nhỉ sao bỗng nhiên lại ôn loạn như thế này Yến tử Phi nằm trên đất cười lớn bà nói vã Ngũ ra nhất định là do hồn ma của Bạch tế bào huynh Đệ triệu hồi ra, ra ra tay rồi đó lần này chúng ta có như là được cứu rồi đại nạn không chết. Vào lúc này, viên đế được mấy tên lính bảo vệ. Chỉ cảm thấy bên tai từng cơn âm phong thổi vào người run cảm cảm. Bạch Thế Bảo thấy tình thế đã đảo ngược, nằm ở trên đất chịu đựng đau đớn, há miệng cười cười, sau đó nói: "Đều nói có tiền có thể sai khiến ma quỷ, không ngờ ta Bạch Thế Bảo lại có thể mời được trăm quỷ trợ giúp như vậy." A <cười> Tự nhiên đúng vào lúc Bạch Thế Bảo đang vui mừng thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng hồn ma kêu thảm thiết. Bạch Thế Bảo ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Không biết từ đâu xuất hiện một đạo sĩ mặc áo bào màu đen, cao tám thước, như là một ngọn núi nhỏ đứng sững giữa trăm con quỷ. Sắc mặt vàng vọt, lông mày dập, mắt to, đang vung hai tay loạn xạ giữa đám hồn ma. Đám hồn ma sợ hãi chạy tán loạn, những con chậm chạp bị hắn tóm lấy đầu. Ngón tay kêu rắc rắc Trong nháy mắt thì hồn ma hóa thành làn khói đặc Tam hồn nó bị đánh tan không còn dấu vết Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà thầm nói Người này là ai nhỉ Lợi hại như vậy Lại có thể tóm một cái đánh tan hồn ma Lúc này chỉ nghe thấy tưởng khang bên cạnh kích động gọi Xui, xui đến rồi Bạch Thế Bảo kinh hãi mà nói Hả Chẳng lẽ hắn chỉ là biên khuê Sưu hình của tưởng Khang ra Quay trở lại thì lúc này đám quỷ hồn đã bị dọa đến chạy tán đoạn Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi Bạch thế bào trừng mắt biết rằng đại thế đã mất Chỉ có một mình hắn ta đã đánh tan trăm con quỷ Chỉ vì sự xuất hiện của biên quỷ Trong nháy mắt đã xoay chuyển toàn cục diện Quy lực quán ta có thể thấy được rõ Cái gọi là kẻ thù gặp mặt đỏ mắt hơn bao giờ hết Bạch Thế Bảo nhất tâm muốn trừ bỏ tên hắc vu biên quỷ này Nhưng giờ hắn ta đang đứng trước mặt mình Còn mình thì lại nằm ở trên mặt đất Nếu như là nói theo cách ở trên bàn đánh bạc Thì đối phương chính là trí tôn thiên địa nhân hòa chủ Còn mình lại là tạc kiểu bát thất ngũ gối bổ Cầm một tay bảy xấu như vậy Thua kém đối phương mấy bậc liền làm sao đấu lại đây Số mạnh rồi Chỉ thấy lúc này biên quỷ phải thay áo Chắp hai tay sau lưng Không thèm nhìn bạch thế bảo lấy một cái Đi thẳng tới bên cạnh của viên thế khải Không quỷ cũng chẳng vái Mặt không chút cảm xúc mà nói biên quỷ đến muộn Khiến hoàng thượng giật mình Viên thế khải vội vàng bà nói Cũng may nhờ có đại sư đến kịp lúc Vừa rồi thật sự dọa chết chẫm rồi Cũng tại ta đi xuống phía nam mấy ngày Thì luôn cảm thấy bất an Điều qua quan sát thiên tượng ấy để tinh ảm đạm, đoán rằng hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm bèn vội vàng chạy trở về. Nói xong biên quỷ nhìn lướt qua mọi người, khi nhìn đến Bạch Thế Bảo, hai người chạm mắt vào nhau. Biên quỷ lại rời mắt đi, tiếp tục hỏi Viên Thế Khải. Những tên loạn đảng này, ngài định xử trí chúng như thế nào? Viên Thế Khải nói, "Giải hết bọn chúng về kinh thành cho ta, ta muốn dùng bọn chúng lấp đầy giếng ma." Giếng ma Biên quỷ câu mày lại nói Hoàng thượng Cái giếng ma đó đã bị hai huynh đệ chúng ta làm phép phong ấn rồi Nếu mở miệng giếng ra E rằng sẽ rước họa vào thân đó chi bằng cứ giết hết bọn chúng ngay tại chỗ này Đưa thi thể cho ta Để ta luyện chế cương thi còn hơn Viên Thế Khải nghiến răng nghiến lợi mà nói Nhưng mà ta muốn bắt hết tất cả những tên loạn đảng Giam vào trong giếng ma Cho ma quỷ ăn thịt bọn chúng Vừa giất lời Viên Thế Khải ối lên một tiếng ôm bộ kêu đau Biên quỷ vội vàng hỏi Hoàng thượng làm sao vậy? Mấy tên quan binh vội vàng chạy đến đỡ Viên Thế Khải Chỉ thấy ở trên chán của hắn ta thì toàn là những giọt mồ hôi to như hạt đậu Sắc mặt cũng trở nên xanh sao Khóe miệng khô nứt run sảy đưa tay ra xin Biên quỷ Đan dược, máu đưa đan dược cho ta Biên quỷ lại quay đầu lại hỏi Tưởng Khang Sao vậy? Đan dược ta để lại Ngươi không cho hoàng thượng uống định kỳ sao Tưởng Khang vội vàng bà đáp Ban đầu là mỗi ngày một viên Đều uống đúng giờ cả Nhưng mấy ngày nay Thì ngươi không có ở đây Bệnh tình của hoàng thượng lại càng trở nặng rồi Mỗi ngày thì ngày ấy đều đòi ta thêm một viên Ta đã tăng số lần và liều lượng thuốc rồi Biên quỷ ngay vậy tức giận mà nói Ngu xuẩn Đan dược này được luyện chế từ thủy ngân Ăn nhiều sẽ nghiện đó Tưởng Khang cúi đầu không dám nói thêm lời nào Viên Thế Khải run dày đưa tay về phía của biên quỷ nói Đại pháp Sư, Máu, Máu đưa cho ta một viên đan dược Ta, ta sắp không chịu nổi nữa rồi Bụng dưới đau như là muốn nổ tung vậy Nhanh lên, nhanh lên Biên quỷ thở dài sau đó lấy từ trong ngực ra một gói giấy Mở ra thì thấy những viên thuốc màu đen giống như là viên đất xét Dùng ngón tay véo Một viên đưa cho viên thế khải Viên thế khải vội vàng giật đấy nhất vào trong miệng Không kịp nhai ngựa cổ mà nuốt trường Một lúc sau thì sắc mặt viên thế khải dần dần trở lại bình thường Giống như là được tiêm máu gà Mắt sáng lên tinh thần phấn chấn Viên thế khải nói Đại Pháp Sư Ta đã uống đan dược này gần một năm nay rồi Tuy rằng không cảm thấy trẻ ra Nhưng lại cảm thấy bụng dưới dần dần cứng lại Thỉnh thoảng còn âm ỉ đau nữa Hay là Biên quỷ liền đáp Muốn trường sinh bất lão Kim đan là không thể thiếu Đan dược này được luyện chế từ trì thủy ngân Hoàng thượng cứ kiên trì uống Mới có thể kết thành nội đan trong cơ thể Từ đó đạt được hiệu quả kết đan thành tiên Hoàng thượng mới uống một năm Mà đã xuất hiện hiện tượng nội đan Thì đúng là thần tóc đó Quả là thiên ý rồi Xem ra cái ngày mà Hoàng thượng đắc đạo thành tiên Không còn xa nữa đâu Viên Thế Khải nghe xong thì vui mừng hấn hở Lúc này Tưởng Khang đi đến nói chen vào một câu Rồi huynh xem đám người này đi Cứ làm theo ý của Hoàng thượng đi Tưởng Khang quay đầu lại trừng mắt với Bạch Thế Bảo Bất đắc dĩ gật đầu đồng ý Tiếp đó đám quan binh dùng dây gai trói hết đám Bạch Thế Bảo và những người khác lại Cứ như vậy mà hai tên quan binh thì khiêng một tên loạn đảng Giải trừ trên núi xuống Trên đường xuống núi thì viên tế khải thấy biên quỷ im lặng không nói Dường như có tâm sự bèn hỏi Đại Pháp Sư có chuyện gì phiền lòng hay sao? Đã không nhắc thì thôi Vừa nhắc đến thì một ngọn lửa vô xanh bốc lên Biên quỷ đỏ mắt nghiến răng mắng Mày kiếp mã khuyển nguyên Vậy cứ chờ đó ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ trồn Tưởng Khang ngay xong kinh ngạc mà nói Dù anh nói là mã khuyển nguyên sao? Người đã đi lên phía bắc trừ yêu long tộc sao Đúng vậy Chính là hắn ta Hắn ta đã thiêu hết cả trăm con cương thi tạo luyện chế ở trong thôn Phong Môn rồi Ta thề Ta thề sẽ diệt khẩu hắn ta Nhổ tiên kỳ quán hắn ta Viện Thế Khải nghe vậy kinh ngạc Cái gì à, Của ta Đội quân cương thi của ta không còn nữa sao rồi Hình Má khuyển nguyên và chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Giờ này không thủ công oán. Sao lại thiêu công thi của chúng ta chứ? Biên quỷ tức giận mà nói. Ta mấy ngày liền không thấy Liêu Tam đến báo tin. Ta mơ hồ cảm thấy có điều không ổn. Bèn vội vàng xuống phía nam. Khi ta đến thôn Phong Môn. Chỉ thấy ở trong thôn thì chất đống hàng trăm bộ xương khô. Đều là cương thi được luyện chế trong quan tài. Ta điền tiết quá định tiêu hủy cả ngôi làng. Thì lúc này lại có mấy hồn ma xuất hiện Nói với ta rằng người thiêu cương thi Chính là mã khuyển nguyên Không liên quan gì đến ngôi làng cả Cầu xin ta tha cho bọn họ Tưởng Khang hỏi Vậy xui Có khi nào là hiểu nhầm không bên quỷ phải tay áo một cái Tức giận mà nói Dám thiêu cương thi của ta Thì ngoài hắn ta ra thì còn ai có to gan lớn như vậy chứ Viên Thế Khải lúc này che lời và nói Trời à Vậy cái đội quân công thi của ta Liệu rằng còn có thể xây dựng lại được không Từ tốn bao nhiêu bạc như vậy Vẫn còn chưa thấy bóng dáng gì Đã bị người ta thiếu mất rồi Sau khi hồi kinh sẽ phát lệnh truy nã Bắt bằng được cái tên thiếu công thi của ta Mà ngươi vừa nói về Tưởng Khang nói Hoàng thượng yên tâm đi Có sư huynh của ta ở đây Không sợ không có thì bình đâu Biên quỷ trừng mắt nhìn tưởng Khang Tưởng Khang tự biết mình đã đụng phải chỗ ngứa cúi đầu không dám nói thêm lời nào nữa Biên quỷ nói với cả Vin Thế Khải Lần này ta nhân tiện đi về phía nam đến Lưu Hà Vin Thế Khải kinh ngạc mà nói Sao? Tình hình chiến sự ở đó thế nào rồi? Biên quỷ lắc đầu nói Hoàng thượng không biết đấy thôi Bề ngoài thì đốc quân Lưu Đức Long Đang giao tranh ác liệt với cả quân cách mạng Báo tin xấu chứ không báo tin tốt cho ngài đâu Vậy thực tế thì sao? Thực tế thì hai bên địch ta đã đào chiến hào ở hai bên bờ sông Lưu Hà. Cả ngày lẫn đêm trốn ở trong chiến hào. Trời sáng thì bắn pháo, giữa trưa thì ngủ trưa. Đến mặt trời lặn thì tiếp tục bắn pháo, thấy trăng lên thì nghỉ ngơi. Giống như hai bên đã thỏa thuận với nhau vậy. Đây căn bản không phải là đang đánh trận, mà giống như đang chơi trò chơi vậy. Ngoài ra ta còn nghe nói là Lưu Đức Long đã bao nuôi mấy người phụ nữ trong thành. Suốt ngày hút thuốc viện chơi gái đánh bạc Đánh trận thì ngược lại là nghề phụ mà thôi Hả? Cái gì? Mẹ kiếp Lưu Đức Lòng ta, ta cách trước của hắn Vinh Thế Khải vừa nghe tức giận đến méo cả mồm Hắn ta bây giờ câu giờ trong chiến hào Vừa vòi tiền của Hoàng thượng để nạp quân lương Bạc trắng đều không được dùng trên chiến trường đâu Mà bị hắn ta ăn chơi chắc tán ở túy tiên lâu hết rồi đó Viên Tế Khải điên tiết cố hát tức giận mà mắng. Sao người, sao người không giết hắn ta ngay tại chỗ thôi ra? bên quỷ thở dài mà nói. Nhưng Hoàng thượng cũng biết đó. Ta cũng chỉ là một hộ quốc pháp sư. Không có chức vụ thực tế trong quân đội. Loại chuyện này ta e rằng không thể khiến mọi người tâm phục được. Viên Tế Khải hiểu ý của Biên quỷ bền đáp. Được, đợi hồi kinh rồi. Ta sẽ phong cho ngươi làm tuần duyệt sứ ba tỉnh. Là quan chức quân sự và chính trị cao nhất của ba tỉnh chức vụ này còn lớn hơn cả Đốc quân của Lưu Đức Long bột bậc Có thể trực tiếp truyền đạt ý chỉ của ta Cách trước Lưu Đức Long ngay tại chỗ Lúc này khoái miệng của biên quỳ khẽ nhắc lên nói Dạ ta ơn Hoàng thượng Viên Thế Khải thở dài nói Nhưng mà cái chuyện của lực lượng binh thi Thì phải nhanh chóng lên Ta đang chờ chúng để mà dùng bình định thiên hạ đó Binh lính không sợ trúng đạn, không dễ tìm được đâu Hoàng thượng cứ yên tâm đi Ta luyện chế thêm một lô nữa là được xác chết dễ kiếm Ta có thể ra lệnh cho binh lính khiêng tất cả xác chết trên chiến trường trở về Viên Thế Khải hài lòng gật đầu Giờ thì biên quỳ đã xin được chức quan ở trong miệng Viên Thế Khải rồi Tâm trạng cuối cùng cũng đã được bình tĩnh Lúc này mới nhớ đến chuyện của những kẻ loạn đảng bèn hỏi Lúc hồi kinh ta nghe được binh lính nói Hoàg thượng đã dẫn người đến núi bát tiên này không biết tại sao nguy lễ tế bái của hoàng thượng lại đổ đến đây vậy không phải táo đổi mà là trên đường đi gặp phải loạn đảng đó viên Hải bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện bên quỷ ngay xong liên tục cật đầu lúc này tưởng Khang đứng bên cạnh sen vào mà nói xôi nhà ở trong đám loạn Đảng này có một tên thần tướng Bạch đạo sĩ Anta biết chút pháp thuật, vừa rồi đã đánh tan cổ mạn đồng mệnh hồn của ta đó. Hả? quỷ cau mày lại hỏi, tên nào là Bạch đạo sĩ? Tường Khang đưa tay chỉ vào Bạch Thế Bảo. Lúc này bên quỷ nói với cả đám binh lính, đem xe lại đây, hộ tống kinh. Viễn Thế Khải xua tay mà nói, không cần vội. Nói xong thì Viễn Thế Khải quay đầu lại, nhìn chương nạn đất. Thì ông ta đang khom lưng đứng bên cạnh Tay nắm một cục đất xét Bèn lấy từ trong ngực ra một nắm tiền đại dương ném xuống đất Cười nói với cả ông ta Lại đây Ngươi cầm lấy số tiền này Sau đó nặn cho ta một bức tưởng Phải oai phong một chút Lẫm liệt một chút Trương nặn đất sửng sốt kinh ngạc mà hỏi Ờ sao vậy Viên thấy khải tức giận mà quát Nặn không giống Ta chém đầu người đạo Chương nạn đất thì lập tức quỳ khiệu gối xuống đất, ngẳng đầu nhìn viên thế khải, sợ đến mức toàn thân run dẩy. Cầm cục đất sét nhưng ngón tay lại không còn linh hoạt như lúc trước nữa. 3 ngày sau vào buổi sáng sớm, một chiếc xe hơi chạy vụt qua đường phố. Trên ghế sau có hai người đang ngồi, một người mặc quan phục, một người là quan chức. Làm phần huynh đài hay giới thiệu cho ta một chút tình hình về nhà tù hiện giờ Thì hiện nay nhà tù ở Kinh Thành đều là do Triều Thanh Cũ để lại, được cải tạo đơn giản Nhà tù chúng ta sắp đến thì thân là nhà tù Thuận Thiên Phủ ở Triều Thanh Cũ Trước đây giam giữ toàn những thành viên hoàng tộc Người mãn ở Kinh Sư rồi người thuộc ở nội vụ phủ Thái Giám và những binh lính bắt kỳ Có thể coi là một nhà tù đặc biệt đó Hiện tại giám ngục của nhà tù này tên là Tề Phúc Lai Trong nhà lao này có 4 dãy nhà lao cũ Mỗi dãy có 5 phòng đều có lính canh canh gác Mỗi ngày lính canh chỉ mở cửa sổ Của phòng ở giữa để thông gió và lấy ánh sáng thôi 4 phòng còn lại đều không mở cửa sổ Ở bên trong giam giữ 2-300 phạm nhân Cứ đến buổi tối thì cửa nhà lao bị khóa lại Rồi đến trời sáng mới mở ra Những phạm nhân đó ăn uống đại tiện À ngủ nghỉ đều bên trong đó Nói chung là mùi hôi thối vô cùng khó ngửi đó Mỗi khi đến mùa đông thì những phạm nhân Nhà nghèo không có chăn đẹp Chỉ có thể chân chuồng mà ngủ Ở giữa nền đất lạnh lẽo Không chịu nổi đến nửa đêm Người đã tê chết rét rồi Huynh Đài không phải là người quản lý tất cả nhà tù ở Kinh Thành sao Sao trong nhà tù này lại giam giữ nhiều phạm nhân như vậy Đó là ngày không biết đó thôi Những vụ án mấy năm gần đây đều là những phạm nhân liên quan đến người theo chủ nghĩa cách mạng. Những nhà tù khác thì không dám giam giữ. Còn nhà tù Thuận Thiên Phủ này là nơi Viên Thế Khải chỉ định giam giữ những tên tội phạm quan trọng. Ta cũng không có cách nào điều động thay đổi được. Thêm vào đó thì những quan cai ngục lính canh đều biết rằng giam giữ càng nhiều người thì càng có lợi. Cho nên vị giám ngục này, cái vị Tề Phúc Lai đó đã đích thân xin Viên Thế Khải... giao cho các nhiệm vụ khó khăn đầy đó. Nói tới đây, người mặc quan phục thở dài. Nơi đây giống như là quỷ môn quan vậy. Phạm là những người vào đây thì không chết cũng bị lột da. Một bộ cùm chân cùm tay nặng tận 30 cân cũng đủ khiến cho người ta chịu đủ mọi loại thống khổ. Một khi người không chịu nổi nữa thì sẽ phải bỏ tiền nhờ quan binh đưa tin ra ngoài để người nhà đưa tiền đến lo lót. Ước chừng nhà ngươi có bao nhiêu tài sản? cũng sẽ phải vứt bỏ vào đây, bị chia xác sạch sẽ. Còn những tên tội phạm nghèo kiết xác không vắt ra được miếng cỡ nào thì xui xẻo rồi. Sẽ bị đeo dụng cụ tra tấn, giam giữ 24 giờ đồng hồ, không hề nương tay một chút. Lính canh thì còn dùng bọn họ để mà dằn đây những phạm nhân khác nữa. Người bên cạnh nghe xong hắng giọng mà hỏi: "Người ta muốn tìm hiện giờ thế nào rồi?" Lúc mà đến thì bị chuốc thuốc mê, Tối qua mới tỉnh lại đó. Ừ, vậy thì tốt." Người này gật đầu. Khoảng 20 phút sau, một người mặc bộ đồ tây màu xám, đeo cà vạt nâu màu đỏ, đi giày sáng bóng màu vàng cam, đội mũ dạ màu đen, tay chống gậy, đeo kính đen râm, cùng với cả vị quan trước cửa bên cạnh, đi thẳng đến trước cửa nhà Tô Thuận Thiên phủ của Triều Thanh Vũ. Kít. Tiếng phanh xe chói tai. Chiếc xe chạy đến trước cửa nhà tù dừng lại đột ngột Người gác cổng nhìn biển số xe Chào theo kiểu nhà binh Sau đó vội vàng xoay người mở cổng sắt nhà tù Vừa khom lưng gật đầu Vừa dẫn xe vào sân của nhà tù Ngay thấy tiếng xe thì giám ngục của nhà tù Tề Phúc Lai Cũng vội vàng chạy ra ngoài Sau khi xe dừng hẳn Liền khom lưng mở cửa xe Lúc này hai người trong xe bước xuống Giám ngục Tề Phúc Lai chấp thay xin lỗi Dạ dạ Không biết Ngài Liễu Tuần Phủ giá lâm Có lỗi không đón tiếp tử ra Người mặc quan phục này chính là Liễu Tuần Phủ Người quản lý tất cả nhà tù ở Kinh Thành Liễu Tuần Phủ liền giới thiệu các người bên cạnh Giám ngục tề đài Lần này khó có được Ngài Giang Tuần sát trưởng từ tô giới của người Anh Ở Thiên Tân đến thăm Xem tình hình của chúng ta thì ta mời Ngài ấy đến Là muốn Ngài ấy chỉ bảo chúng ta cải thiện công việc Theo cách làm của nhà tù phía Tây đó Liễu Tuần Phủ nói rõ mục đích đến thăm Tề Phúc Lai nghe xong thì kinh ngạc nói Dạ nghe danh ngài Giang Tuần sát trưởng đã lâu Quả thật như sớm rèn bên tai Hôm nay được gặp mặt thật là may mắn ba đời Ờ sau khi tham quan thì mong ngài Giang Tuần sát trưởng chỉ giáo thêm cho Giang Tuần sát trưởng mỉm cười gặt đầu Sau đó Tề Phúc Lai dẫn Liễu Tuần Phủ và Giang Tuần sát trưởng đi tham quan nhà tù Khi họ đi đến trước cửa một phòng giam đơn, Giang Tuấn Sắt trưởng hỏi: "Sao trong phòng giam này chỉ giam giữ có một người vậy?" "Dạ, thưa ngài, là tội phạm nguy hiểm đó." Tế Phúc Lai gãy sắt vào tay của Giang Tuấn Sắt trưởng nhỏ giọng mà nói: "Hắn ta chính là yến tử Phi Lý Tam, là người nổi tiếng lẫy lừng đó." Ồ. Giang Tuấn Sắt trưởng áp sát người vào cửa lao, tháo kính râm xuống nhìn kỹ vào bên trong. Chỉ thấy có một người đang bị cùm chân cùm tay ngồi trong góc phòng Cúi gặm mặt không nói tiếng nào Người này chính là Yến Tử Phi Giang tuần sát trưởng ho khan một tiếng Sau đó cố ý gặt mạnh ổ quá ở trên cửa lao Quay đầu nói với tể phúc lai đang đứng bên cạnh Ở sở tuần sát và nhà tù phía tây của chúng ta Thì cái loại ổ quá mở ngang này đã không còn dùng nữa rồi Bởi vì cái loại khóa này rất dễ bị mở ra đó Đúng đúng Ngài Giang tuần sát trường nói rất là đúng quả thật thiết bị ở đây quả thật có chút cũ kỹ cấp trên không cấp phí nơi này chỉ có thể tam giữ, giữ tạm thời trước không giống như là nhà tù phía Tây ở tôi giới thiết bị tốt khỏi phải nói sau này nếu có cơ hội thì nhất định phải cho chúng ta đến tham quan học hỏi mới được Ừễ tuần phủ đứng bên cạnh cố ý hô to chức danh của Giang tuần sát trường trước mặt Yến tửphi Yến Tử Phi nghe thấy ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa lao, chạm mặt Giang Tuần Sát Trường. Mặt thì lạ hoắc, không quen biết. Giang Tuần Sát Trường biểu môi, nó với Tề Phúc Lai. Đi thôi, chúng ta xem phía trước nữa đảo. Giám ngục Tề Phúc Lai khom lưng, dẫn đường phía trước. Lúc này thì Liễu Tuần Phù cố ý tụt lại phía sau, lặng lẽ ném một gói vải nhỏ vào trong lao. Yến Tử Phi thấy khối nhỏ rơi xuống bên chân vội vàng dùng chân dẫm lên. Đợi cho tiếng bước chân của họ đi xa rồi, Yến Tử Phi mới dịch người, xoay người lại, đưa lưng ra ngoài, mở cái gói vải nhỏ ra cúi đầu nhìn, thì không ngờ lại là một tờ giấy nhỏ, bọc ba chiếc chìa khóa, ở trên giấy viết xiêu xiêu vẹo vẹo một dòng chữ nhỏ. Ba ngày nữa gặp nhau ở lầu 2 trường Lạc Phượng, xem xong phải ăn luôn đi. Yến Tử Phi biết đây là Giang tuần sát trưởng ngầm cứu giúp. Liền xé nát tờ giấy nhỏ nhét vào trong miệng nhai Trong đầu thì nghĩ Quái nhỉ? Người vừa rồi là ai? Ta nhìn mặt không quen biết hắn Sao hắn lại cứu ta nhỉ? Hắn cứu ta chắc chắn là có việc nhiều và ta rồi Thế nhưng hắn lại đánh giá thấp bản đính của ta rồi Bản thân ta chính là người cùng huynh đệ Bạch Thế Bảo trốn thoát khỏi nhà lao âm ti Ta chỉ là chưa kịp gió la tung tích của các huynh đệ Nếu không ta đã sớm bỏ trốn rồi, cần gì phải cứu Tuy nhiên, trước tiên là cứ mặc kệ tên đó là ai. Đã ngầm giúp ta như vậy thì chắc chắn là người cùng chí hướng. Đã cho điều kiện này rồi, chỉ bằng ta ra ngoài thăm dò, tìm hiểu tung tích của Bạch Thế Bảo và Mã Ngũ Gia. Nghĩ vậy Yến Tử Phi quyết định. Nửa đêm hai ngày sau, Yến Tử Phi lúc không có ai, mở cùng chân cùng tay Sau đó lắng nghe không thấy tiếng bước chân của lính canh đi tuần tra Liền lặng lẽ mở cửa nhà Lao Khom lưng tìm kiếm trong nhà tù một hồi lâu Quái nhỉ Sao lại không thấy bóng dáng của bạch tế bào huynh đề Và mã ngũ ra nhỉ Và mọi người nữa Yến Tử Phi không khỏi lo lắng Lại tìm trong nhà Lao thêm mấy tiếng đồng hồ Thấy trời giận sáng Yến Tử Phi bất lực Đành phải trèo tường bay ra khỏi nhà Lao Một cách thần không biết quỷ không hay Và cũng cùng lúc đó, tại góc Tây Bắc Tử Cấm Thành, ở trong một cái giếng cạn phía sau điện anh Hoa, Bạch Thế Bảo từ từ mở mắt. Xung quanh lúc này tối đen như mực, chỉ có một đoàn ánh nến le lói. Bạch Thế Bảo cảm thấy đầu váng mắt Hoa, không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó và càng không biết đây là nơi đâu. Bạch Huynh Đệ, Bạch Quynh Đệ, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh rồi. Một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn mình Hả? Mã Ngũ Gia Bạch Thế Bảo vui mừng má Ngũ Gia bưng một đoạn đến nói Bọn chúng ta đúng là quỷ không thể bắt mà Diêm Vương không muốn tiếp nhặt được một mạng đó Bạch Thế Bảo nhìn xung quanh Những bức tường tối om Đất cát ở bên dưới lạnh lẽo ẩm ướt liền hỏi ở chúng ta hiện giờ đang ở đâu đây Mã Ngũ Gia lắc đầu mà nói Ta cũng không biết nữa Mở mắt ra đã thấy ở đây rồi Lúc này thì những người bên cạnh cũng lần lượt tỉnh lại Nhìn đông ngó tay không biết làm sao Bạch Thế Bảo nhìn qua đám đông kinh ngạc hỏi Sao lại không thấy huynh đệ Yến Tử Phi nhỉ Mã Ngô Gia lắc đầu mà nói Lúc ta tỉnh dậy chỉ có hơn 30 người chúng ta thôi Còn thiếu rất nhiều huynh đệ nữa Không biết là bọn họ đang ở nơi nào Quyết quyết quyết quyết quyết quyết quyết quyết quy. Lúc này bỗng nhiên một chàng tiếng bớt chân dồn dập Chỉ thấy có người bưng đến chạy từ xa đến Vừa chạy vừa gọi Má Mô Gia Cái hang này giống như là mê cung vậy Ta đi nửa tiếng đồng hồ Đã gặp rất nhiều ngã ba ngã tư Nhưng uh, đều chẳng có thấy khắc dấu gì cả E rằng chúng ta không tìm được đường ra rồi Đi Chúng ta đã đến đây rồi Dù âm phổ cũng phải xem thử thế nào Má Mô Gia đỡ bạch thế bảo đứng dậy Mọi người mượn ánh nến lần mò đi về phía trước Lúc này Mã Ngu ra gọi Mọi người nến trên tay sắp cháy hết rồi đó Mọi người hãy cúi xuống tìm thêm xem Xem dưới đất còn cây nến nào không Nói xong thì mọi người cúi đầu xuống đất sờ soạ Quả nhiên lại sờ thấy thêm 3... 35 cây nến nữa Châm lửa vào nhau đốt lên Thì lập tức cả không gian sáng trưng Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Sao đây lại có nhiều nến như vậy nhỉ Lúc này lại có người gọi. Mọc, mau, mau đến xem này, ở đây có bài vị. Mọi người vội vàng xúm lại cúi đầu nhìn, không biết ai đã đặt một bài vị trên mặt đất, trên đó viết: Vị của Khắc Thuận Hoàng Quý phi. Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói: "Hả, đây không phải là bài vị của Chân phi hay sao?" "Chân phi sao? Là ai thế?" Nàng ta chính là phi tần của Hoàng đế Quang Tử, thuộc dòng họ Tha tha nạp thịnh là người của trương hoàng kỳ Con gái của lễ bộ tả thị lang trường tử Nghe nói lúc mà liên quân tám nước tiến vào kinh thành Thì lão Phật ra ép hoàng đế quang tự bỏ chạy Trần Phi đã nhảy xuống giếng tự sát Bạch tế bảo nói xong thì thầm cảm thấy kỳ lạ Chẳng lẽ chúng ta đã trở về kinh thành Hơn nữa còn đang ở trong hoàng cung hay sao Mã Mô Gia đột nhiên kinh ngạc mà nói Chẳng lẽ đây chính là giếng ma mà Viên Thế Khải đã nhắc tới sao? Trước đó hắn ta nói là muốn ném chúng ta xuống đây cho ma quỷ ăn thịt mà. Lúc này có người lên tiếng. Ta nghe nói năm đó, uh, Trân Phi bị giam lòng ở trong nhà lao ở cổng chữ Bạch, phố Nhị Tường, ở phía tây Hoàng Cung. Có thái giám chuyên trông coi, sao lại chạy đến cây giướng cạn này nhỉ? Lại có người nói, người đừng nói bậy, Năm đó Trân Phi bị giam cầm ở nơi ở của người hầu Cửa phòng bị khóa trái từ bên ngoài Ăn uống rửa mặt đều do người hầu đưa vào từ cửa sổ Một lão thái giám chung coi bà ta lúc rảnh rỗi Sẽ thay lão Phật ra giao huấn bà ta Thời gian giao huấn đều là phúc và lúc ăn trưa Lão thái giám chỉ vào mũi Trân Phi kể tội Trân Phi còn phải quỳ xuống ngay giao huấn Sau khi giao huấn xong thì còn phải dập đầu thạ ơn nữa Lúc này Mã Ngũ Gia cuối đầu không nói, thầm nghĩ Sao bài vị của Trân Phi lại được thở ở đây nhỉ? Bạch Thế Bảo bước tới mà nói Mã Ngũ Gia, ngài xem bài vị này đi Không thấy có chút kỳ lạ nào sao? Kỳ lạ ư? Thì trên bài vị này không có một chút bụi bạm nào Hơn nữa những cây nến này vương vãi khắp nơi Có thể là có người chuyển đến đây thờ cúng đó Mã Ngũ Gia kinh ngạc nói Ý ngươi là Bạch kế bào gật đầu quả quyết nói Đúng vậy Theo ta suy đoán thì trong giếng cạn này Chắc chắn còn có người khác nữa lại nói vào lúc này mọi người mượn ánh sáng leo nói của những ngọn nến, chậm rãi bước đi trong hang. Bạch Thế Bảo học theo yến tử phi, đưa tay sờ lên tất cả đất bùn ở trong hang, cảm thấy rất là ẩm ướt, xem ra bọn họ đang ở rất sâu dưới lòng đất. Lúc này từ nơi nào đó trong hang bỗng nhiên thoang thoảng một mùi hôi thối, giống như mùi của sự thối rữa. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, cái hang động này e rằng là một ngõ cụt, chỉ có lối vào không có lối ra. Cái mùi hôi thối này không thoát ra được Cứ như thế tản ra khắp hang sao Sau đó mọi người đi được khoảng trăm bước nữa Thì quả nhiên đến một ngã ba Mọi người không biết nên đi về hướng nào Người do thám đường trước đó chỉ vào hang động bên trái mà nói Vừa rồi ta đã đi vào hang động này Nhưng mà bên trong vẫn còn chia thành nhiều ngã ba Tối đen như mực không nhìn thấy điểm cuối Hay chỉ bằng lần này chúng ta đổi hướng đi đường khác đi Mã ngô ra cúi đầu trầm ngâm một lát Ngẩn đầu lên mà nói hang động sâu hun hút thế này Không biết có thể đi được bao xa Nếu đi nhầm thì không những lạc mất phương hướng Mà còn làm chậm trễ thời gian đó Thể lực của chúng ta có hạn Nếu trong thời gian dài mà chưa tìm được lối ra Không bị chết đói ở đây Thì cũng bị chết khát ở đây đó Có người bèn đề nghị Hay là chúng ta chia ra làm hai đường Đánh dấu trong hang Nếu như một bên đi ra ngoài được Thì quay lại tìm kiếm bên còn lại Bạch Thế Bảo che lời mà nói hoàn đã Hành động riêng lẻ tuy rằng hiệu quả cao Nhưng sức mạnh đã bị giảm đi một nửa Nếu như gặp phải kẻ địch mạnh Thì ê e rằng thế đơn lực bạc đó Người kia bèn nói Ở đây làm gì có kẻ địch mạnh nữa Bạch Thế Bảo lắc đầu nói Hôm đó khi mà Viên Thế Khải tìm ta xem bói đã nói Hắn ta ở trong cung bị hồn ma trong giếng ma này quấy dày nên không thể ngủ được Rồi lại nói ở trên núi bát tiên rằng là muốn ném chúng ta xuống giếng ma này cho quỷ ăn thịt Giờ thì ta thấy cái giếng ma này âm mưu đáng sợ Biết đâu chúng ta đụng phải thứ gì đó Mọi người nghe xong thì im lặng Đồng loạt ngẩn đầu nhìn mã ngũ ra Mong rằng ông ta sẽ đưa ra quyết định Mã ngũ ra hãng giọng mà nói Mọi người Sự đã đến nước này rồi không còn cách nào khác Hay là thế này đi Ta sẽ dẫn một nhóm người Còn huynh đệ Bạch Thế Bảo dẫn theo một nhóm người Chúng ta chia nhau tìm đường Nếu gặp phải nguy hiểm gì Hoặc tìm được lối ra nào khác thì phải, à, thì phải người dựa theo dấu hiệu đã đánh dấu Để mà tìm kiếm đối phương Bạch Thế Bảo cũng chẳng còn cách nào hay hơn Đành gật đầu đồng ý Thế là mọi người lập tức chia thành hai nhóm Lại tập hợp số nến ở trên tay vào một chỗ Phân phát xuống Toàn bộ số nến đều do người dẫn đường cầm Sau đó chia nhau tìm đường Hàng động này sâu thăm thẳm dường như thật sự không có điểm cuối Tuy rằng rộng rãi nhưng lại quanh co khó đi Nhóm người Bạch Thế Bảo đi được khoảng nửa canh giờ Mỗi khi đến một ngã ba thì lại chia thành hai nhóm Sau vài ngã ba chỉ chỉ còn lại có bốn người đi theo Bạch Thế Bảo Bỗng nhiên có người kêu lên đẩy kinh hãi Ôi, nhìn kìa, máu Bạch Thế Bảo vội vàng quay đầu lại nhìn chỉ thấy người kia đứng ngây ra bất động, vạt áo ở trước ngực dính đầy máu. Bạch Thế Bảo ngẩng đầu nhìn lên trên đầu người kia, ở trên vách hang động trên đầu người kia đang tí tách tí tách nhỏ máu xuống. Mọi người vẫn còn đang kinh ngạc thì đột nhiên từ phía trước hang động thổi đến một trận cuồng dữ dội. Cơn gió mạnh này cuốn vào người giống như là bị dao cứa vào thịt, đau rát vô cùng. Bạch Thế Bảo vội vàng che chắn cho Ngọn Đến, chuyển cho người bên cạnh, sau đó Lấy thế, hai tay bắt quyết, miệng niệm chú, triệu hồi từng trận âm phong khí chiến pháp thuật thổi tan tà khí kia. Bạch Đế Bảo phùng má thổi mạnh, hai luồng gió mạnh lập tức quấn vào nhau, thổi cát bụi trong hang bay mịt mù sương mù dày đặc. Trong nháy mắt sức gió phía trước đột nhiên tan biến. Tiếp đó, nghe thấy có tiếng người hét lên. đây là thổi tan khí sao?" Bạch Đế Bảo nghe thì sửng vội vàng thu pháp quyết lại thẩm nghĩ. Người này là ai nhỉ Sao hắn ta lại biết tên chiêu thức này của ta chứ Đang lúc Bạch Thế Bảo kinh ngạc Thì mọi người nghe thấy phía trước có tiếng bước chân lạo sạc Người phía sau cúi đầu nhìn ngọn đến trên tay Ngọn lửa đang lập lẻ Nhưng trước mắt thì lại không thấy người đến Trực giác mách bảo Bạch Thế Bảo rằng phía trước chắc chắn có thứ gì đó dị thường Bạch Thế Bảo vội vàng lấy lá dâu trong ngực ra Nhai vài cái nhổ vào lòng bàn tay soi lên bí mắt Hắn từ từ mở mắt ra Hắn thấy một ông lão người thấp bé Mặc áo đạo sĩ rách nát Đang đứng ở trước mặt Bạch Thế Bảo Trừng mắt nhìn chằm chầm vào hắn Nhìn một hồi lâu thì ông lão này mới mở miệng hỏi Sao ngươi lại biết pháp thuật của âm dương đạo phái? Bạch Thế Bảo rơ ngọn nến lên soi về phía trước Dưới chân ông lão này không có bóng Bạch Thế Bảo biết là ma Liền có chút để phòng hỏi lại Ông là ai? Sao lại biết âm dương đạo phái? Ông lão không trả lời chỉ phẩy tay một cái Vù một tiếng Từ trong ống tay áo bay ra một lá bùa Lá bùa càng lúc càng lớn Khi bay đến đỉnh đầu mọi người Đã biến thành to bằng một tấm thảm Bạch tế bảo vội vàng dơ ngọn nến lên Ngẩn đầu nhìn Ở trên lá bùa này in ba chữ lớn màu đỏ máu Lúc này có người ở bên cạnh ngẩn đầu đọc Chương A Đoạn Bạch tế bảo thầm nghĩ Sao cái tên này nghe quen quen nhỉ Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải Ôi ôi Trong nháy mắt Cái người bên cạnh kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất Máu tươi phun ra Trừng mắt chết ngay tại chỗ Bạch thế bảo kinh hãi Vẫn còn chưa kịp phản ứng thì tiếp đó lại là người thứ hai Đọc tên ở trên lá bùa đó Cũng lập tức ngã xuống nôn ra máu mà chết Bạch thế bảo vội vàng la lên Cẩn thận Đây là vưu thuật Đất định không được đọc chữ trên lá bùa này Phía sau Bạch Thế Bảo lúc này còn lại hai người run rẩy nằm trên mặt đất nhắm chặt mắt không dám nhìn lấy một cái Ông đảo kia cười mà nói Vô thuật <cười> Ta dùng không phải vô thuật Trong tên của ta có câm chú Phạm là người đã đọc tên của ta thì nhất định phải chết Trong lòng Bạch Thế Bảo có chút kinh hãi Không ngờ con ma này lại lợi hại như vậy Thảo nào mà viên thế khải nói biên quỷ và tưởng khang ngày đêm làm phép Cũng không thể trừ bỏ được hồn ma trong giếng ma này Lúc này ông lão kia vội vàng la lên Nhanh nói cho ta biết Tại sao người lại biết pháp thuật của âm dương đạo phái Bạch Tế Bảo nghĩ Trốn cũng chẳng trốn được Giờ bỏ chạy cũng chẳng kịp Người này biết âm dương đạo phái của chúng ta Đành phải đánh cược một phên Có phải là người này cùng chí hướng hay không Nghĩ vậy Bạch Tế Bảo nói Ta là truyền nhân đời thứ 37 của Âm Dương Đạo Phái Biết thuật pháp của Âm Dương Đạo Phái là chuyện đương nhiên thôi Còn ông là ai? Đời thứ 37 Ông lão kia nghe xong cười ha hả mà nói Không ngờ ta lại có chắc rồi Trương Nhất Bạch cái thằng nhóc này thật sự không phục lòng ta mà Bạch Thế Bảo nghe vậy xứng sở tầm nghĩ Trương Nhất Bạch sao? Không phải là sư phụ trương mù của ta ư? Chất chít cái gì chứ? Chẳng lẽ ông ta là sư tổ của ta? Thảo nào vừa rồi thấy cái tên này quen quen. Nghĩ tới đây, Bạch Thế Bảo vội vàng lấy cuốn danh sách ra, mở ra xem. Mắt liếc nhìn danh sách, quả nhiên có tên người này. Trên đó ghi rõ ràng đời thứ 35, Trương A Đoản. Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói: ông, ông là sư tổ của ta sao?" Ông lão kia đưa tay ra chụp lấy tử sa. Quận danh sách trên tay Bạch Thế Bảo vút một tiếng, bay tới Ông lão cầm trên tay, cười cười nói Đời thứ 37, Bạch Thế Bảo <cười> Bạch Thế Bảo không ngờ rằng ông lão này lại thực sự là sư tổ của mình Liền thở vào nhẹ nhõm buông lòng cảnh giác Thấy sư tổ là hồn ma, liền tò mò hỏi Sư tổ, ông... Trương A Đoàn dường như biết Bạch Thế Bảo đang nghĩ gì liền đáp Ta chết oan Chết oan sao Trương A Đoàn gật đầu Chỉ cần không phải chết già tự tử, tai họa, chiến tranh, tai nạn, giết người, bị hại đều đó gọi là chết oan cả đó Bạch Thế Bảo tầm nghĩ Đây chính là tai họa chết oan mà hứa phúc đại ca đã nói lúc đó sao Lúc này thì Trương A Đoàn đạp lên âm phong bước tới Đưa quận danh sách cho Bạch Thế Bảo hỏi Mà này, tại sao thằng chất này lại ở trong cái giếng ma này chứ? Bạch Thế Bảo nhận lấy cuộn danh sách cất vào ngược, sau đó kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho sư tổ mình nghe. Trương A Đoàn nghe xong tức giận mà nói, Không ngờ cái tên Viên Thế Khải lại dám ức hiếp thằng chất này của ta. Bạch Thế Bảo thấy Trương A Đoàn có chút tức giận, liên truyền chủ đề hỏi dồn Sư tổ, Sư tổ có biết ai là người đã thờ bài vị của chân phi ở lối vào giếng ma này không Trương A Đoàn chỉ tay vào mình nói Là ta chứ ai Năm đó chân phi nhảy xuống giếng tự vẫn Ta thấy nàng ta khóc đau bổ quá Trong lòng không đành lòng Nên sinh ra thương xót Bèn lập bài vị cho nàng ta ở miệng giếng Ngày đêm thờ cúng độ Bạch Thế Bảo gật đầu Hóa ra là sư tổ lập bài vị cho chân phi Nghĩ tới đây Bạch Thế Bảo lại hỏi À sư tổ à Sao sư tổ lại ở đây vậy Trương A đoàn nói Năm đó ở tử cấm thành này xuất hiện cương thi Hoàng đế ra Khánh ra lệnh cho ta đến đây làm lễ tế Nhưng không ở lại bất mạng oan Nhưng cũng may vào lúc cuối cùng Ta đã dùng cấm thuật phong ấn Hàng phục được cương thi vương tương thần này Bản thân liền trở thành hồn ma trong giữa ma này đó Bạch Thế Bào thầm nghĩ Chẳng lẽ cái chuyện ma quỷ Mà Viên Thế Khải đã nói chính là do sư tổ gây ra sao Trương A Đoàn lại nói Lý do ta không đi đầu thai Là vì ta phải ở lại trấn áp tương thần Nếu không thì một khi nó tỉnh lại Thế gian này e rằng sẽ gặp rắc rối lớn Bạch Thế Bảo hỏi Xin hỏi tương thần là ai vậy Thì tương thần là Cương Thi Vương Nó được sinh ra từ oán khí và sú khí của đất trời Tiếp trước là tướng quân thời nhà Tấn Chết trận phơi thay lơi hoang dã Sau khi chết 3 năm Da không thối dữa Thi thể hấp thụ tinh hoa nhật quyệt Da thịt đều co vào trong xương cốt Sau đó lại mọc cơn đỏ ngoài xương Mọc lông trắng Lúc này thì hắn ta đã biến thành cương thi Hắn ta lấy oán hận làm sức mạnh Lấy máu làm thức ăn ở nhân gian Sức mạnh vô địch Rồi lại trải qua Trăm năm ma luyện Lông trắng toàn thân hắn ta dần dần biến thành lông đen Lông đỏ Và cuối cùng là toàn thân biến thành lông màu vàng Được gọi là cương thi vương Tục xưng là kim màu hống đọ Bạch kế bào liền hỏi Sư tổ đã giết chết hắn ta rồi sao Trương A Đoàn lắc đầu mà nói Không ai có thể giết được hắn cả Ta hao hết sinh mệnh Chỉ có thể tạm thời nhốt hắn ta ở đây Hồn phách của ta vừa đi Hắn sẽ sống lại ngay đọng Xin hỏi sư tổ, hắn hiện tại đang ở đâu? Trong lòng Bạch Thế Bảo có chút bất an Hàng động này được bố trí theo trận thất tinh sát ở kiểu cung bát quái Tên đầy đủ là trận thất tinh phong ấn thiên hôn địa ám Hắn ta đang ở trong hang động cấu trần cục âm đó